nào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của láo trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương đó là à, tra khảo cá mập trắng. thì à, báo cáo với anh em là thời gian gần đây thì à, ngập lụt điện đóm nó cũng không ổn định cho nên là nếu một ngày mình chỉ đọc được một phần thôi thì anh em cũng thông cảm nhá. À, ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của clint đã cập bò Để lấy thêm gọi là lương thực thực phẩm Và lên cũng phát hiện ra là có rất nhiều treo thưởng Đã được ghi mở trong cái quán rượu à, Quán rượu phi ngư và rượu ở Cái phần này ấy, thì là Có rất nhiều phiên bản à, Nó dịch khác nhau Nhưng mà mình sẽ lấy cái phiên bản dịch quy chuẩn Mà anh em chúng ta đã đọc với nhau từ trước nha à, Phần trước thì lên có gây sự ở cái quán rượu này Do bọn người kia gọi là định lừa tiền của hắn Sau đó thì còn có người à, mời hắn gia nhập vào băng nhóm của mình nhưng Glenn có vẻ như không đồng ý. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay. Để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thấy não nhiệt đã hết thì nhóm tiểu quỷ đều tán đi. Đám người thuyền trưởng Allen không chịu ảnh hưởng quay về tầng trên tiếp tục đánh bài. Glenn thì thừa cơ hội này cũng theo thang lầu mà lên trên. Anh ta trở lại quán phi ngư và rượu này không phải vì đối phó với cá mực trắng không có tồn tại nguy hiểm. Thuần túy là từ chỗ ông chủ quán bar có liên hệ với nhiều thế lực hải tặc này để tìm hiểu thêm về tình báo. Dù sao thì anh lấy tên cho thân phận mới là Jackman Sparrow, cha dâu ý tứ là muốn săn hải tặc, tay đẩy máu, dùng linh hồn máu thịt và đặc tính vi phạm của chúng để thay thế cho những kẻ đang chờ đợi được phóng thích ở trong ngọ ngoại và đói khát. Cảng đa mia này không có tải nguyên khí ga, lầu hai khá là tâm tối, Hai bên vách tường được khảm giá nến bằng đồng thâu, đèn đuốc lay động trông khá là ảm đạm Lên vừa quan sát hoàn cảnh, vừa đưa tay lau một cái lên mặt, lặng yên không một tiếng động, biến thành thủ vẹ nào đó ở lầu một. Về phần trang sức và quần áo khác nhau, thì anh ta dùng năng lực chế tạo ảo giác để tiến hành bù đắp lại, chuẩn bị sẵn sàng hắn đi về phía cá mập trắng Hamilton ở trong linh tính trực giác. Trước hết đi ngang qua chỗ đánh bài mà không khiến cho bất luận kẻ nào để ý. Hắn ta đi tới trước mấy tên thủ vẹ chấn giữ ở thông đạo, tự giác dừng bước chân lại, đe thấp giọng mà nói. Dưới lầu lại có chút việc. Gió bão trên cao, đêm nay đến cùng là làm sao vậy? Một gà thủ vẹ cảm thắn. Hy vọng đà đám em út đó không bị thương. Một tên thủ vẹ khác có chút lo lắng nói. Hắn chỉ ở đây chính là nóm kỹ nữ thuộc về quán bar. Họ không có việc gì. Lên lướt qua thủ vẹ, đi tới trước phòng cắm mập trắng, rồi lưng tay gõ cửa. Ai? Hamilton cảnh giác hỏi, ông chủ, là tôi, dưới lầu lại xuất hiện tình huống. Lên nhớ lại cách xưng hô vừa rồi, khi xem náo nhiệt đã thu được, cô ý khản giọng nói, đáng chết. Hamilton giống lên một tiếng, tiến vào, nói rõ ràng xem chuyện gì xảy ra. Lên xoay nắm tay cửa rồi đi vào, thuận tay đóng cửa lại, dài trừ ảo thuật, cơ thịt trên mặt cấp tốc mấp máy, biến về thân phận của một người khách tóc vàng mắt lam, ngũ quan bình thường. người Hà Minh đầu tiên là ngẩn ra giọt trọt mở miệng với đổ hô to cùng lúc đó mu bàn tay quán hiện ra từng phiến vẩy cá hư ảo thân thể mập mạp vốn đã cao lớn lại bành trướng thêm một vòng đột nhiên tim hắn đập nhanh sợ hãi mãnh liệt nguyên bản đã chẹn ở yết cầu của hắn giờ khắc này hắn cảm thấy người xa lạ đang đứng ở cửa chính là một con ác ma đói khát đã rất nhiều ngày đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn máu thịt và linh hồn của mình Trong khoảnh khắc cá mực trắng, Hamilton lâm vào khủng hoảng cực độ, không thể làm ra ứng đối hữu hiệu. Lên thì chậm rãi, đi tới vị trí sofa, ngồi xuống rồi lễ phép cười nói. Hiện tại có thể bình tĩnh trao đổi hay không? Cảm giác bị một con quái vật khủng bố nhìn vào chầm chầm bỗng nhiên biến mất. Hamilton chợt trở nên thoải mái, thân thể quán như trái khí cầu bị đâm thủng, khô quắt đi rất nhiều. Hắn không hề lỗ mãng kêu cứu, chán toát mổ hôi rồi hỏi. Anh là ai? Anh muốn làm gì Một thợ săn, lên thuận miệng hổi đáp. Nghe nói là ông có liên hệ với nhiều thế lực hải tạc, tôi muốn biết tình huống tương ứng. Tôi, tôi không có. Các mập trắng Hamilton theo bản năng phủ định, hắn lại lập tức cảm nhận được cái loại điên cuồng và đói khát đến mức tận cùng kia, chỉ cảm thấy ánh mắt của nam nhân đối diện tự như nhiễm lên một tầng đỏ sậm. lên ở trong lòng cân nhắc hình tượng, rồi nhã nhận cười nói. Ông có hai lựa chọn, một là trả lời thẳng thắn, hai là bị tôi giết chết. Sau đó mới trả lời thẳng thắn Giết người thông linh ngư Cá mập trắng Hamilton đã nghe nói qua Lời đồn tương tự Hắn gian nan nuốt một ngụm nước bọt rồi nói Anh, anh muốn biết tình huống gì Lên lộ ra nụ cười mà nói Tôi là một thợ săn Cái mà tôi truy đuổi là tiền thưởng Hamilton bỗng nhiên cảm thấy Trong cái nụ cười nho nhã lễ độ của đối phương Lộ ra một ý điên cuồng Không nói ra lời Hắn nhịn không được mà bật thốt lên Cậu, cậu điên rồi sao nhà mạo hiểm như vậy tôi thấy không ít nhưng tất cả đều táng thân ở dưới đáy biển một mình săn giết một gã hải tặc không có gì khó khăn nhưng cậu có thể phòng bị trả thù sau đó hay sau kỹ nữ trong quán bar khách xem qua thực bình thường có lẽ chính là người cung cấp thông tin của hải tặc đồng bạn thân thiết của cậu bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thu mua sau lưng cho cậu một nhát súng đám hải tặc còn có thể siêu tập tình báo bao vây chiếc thuyền mà cậu ngồi cậu có thể bảo hộ toàn bộ hành khách được sau Cầu có thể trong hỏa pháo oanh kích ở trên biển lớn không thể chạy trốn mà sống sót hay sao?" Một hơi phát tiết xong sự sợ hãi trong lòng, hắn thấy người nam tự xưng là thợ săn ở đối diện lần nữa nở nụ cười nhã nhặn ôn hòa. "Đều giết hết thì sẽ không có mấy vấn đề này." "Đúng là một đồ điên." Cá mập trắng Hamilton hít vào một hơi rồi nói, "Tôi đúng là có liên hệ với rất nhiều hải tặc, nhưng đều là bị động cả, bọn họ cướp được tiền mặt, châu báu và hàng hóa cần bán ra." cần đổi thành rượu mạnh, thực vật, nước ngọt, vũ khí và phụ nữ. Những cái này đều thông qua tôi, nhưng tôi chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi bọn họ, không rõ ràng thuyền của họ, đến cuối cùng là chạy ở nơi nào, và mục tiêu gần nhất là gì. Còn gì nữa? Lên bất động thanh sắc hỏi. Vừa rồi anh trả lời, chủ yếu là hù dọa cá mập trắng, về phần hải tạc trả thù, thì tuyệt không lo lắng. Thân là người không mặt, nếu như mà bị người ta dễ dàng tìm được như vậy, thì còn không bằng tìm một chỗ Tự dìm mình xuống đấy biển chết mẹ nó đi cho xong. Còn nữa, cá mập trắng Hamilton cỏ họng bấp máy, không có lập tức đưa ra miêu tả khẳng định hay phủ định. Hắn ngậm chặt miệng, nhìn quý ngài đội cây mũ tơ lụa nọ, đối diện với ánh mắt bình tĩnh, lội niễm, giống như đang điên cuồng hẳn lên của đối phương. Lặng lẽ làm cho người ta khang đinh hay phu đinh han ngam chat mieng nhin quy ngai đoi cai mu to lua no đoi dien voi anh mat binh tinh loi niem giong nhu đang đien cuong han len cua đoi phuong lang le lam cho nguoi ta bat an như là mặt biển trước khi cơn bão tới, nhẹ nhàng quanh quẩn, va chạm và lên men. Rốt cuộc Hà Minh Tơn di rời ánh mắt, bực bội đưa tay chống lên mặt bản trước mặt mà nói. Đúng vậy, tôi còn giúp họ sưu tập tin tức. Nếu có tình báo khẩn cấp, tôi sẽ lợi dụng điện đài để nhắc nhở bọn họ chú ý. Cá mập trắng không dám mạo hiểm, sợ đối phương có năng lực phi phạm độc đáo nào đó có thể phán đoán được lời mình nói là thật hay không, mà có nói ra toàn bộ sự thật hay không. Điện đài, lên đánh cờ thành công, sâu sắc bắt giữ được một danh tử. Cái này là cách xưng hô mà bọn họ nói cho tôi biết cùng loại với điện báo nhưng lại không cần dây. Hamilton xoay người đến trước cái tủ bảo hiểm màu xám trắng rồi ngồi xuống. Ây chà, điện báo vô tuyến cơ đây à? Hải tạc mà lại có công nghệ cao vậy. lên Mơ Hồ đã đoán được điện đài mà đối phương nói tới là gì rồi. Anh đã từng nghĩ tới phát minh ra thứ gì đó cùng loại. Kết quả là khi lật tạp chí tương ứng mới biết điện báo vô tuyến sớm đã xuất hiện. Chẳng qua ở trên lĩnh vực ứng dụng thì tạm thời còn chưa tìm được vị trí thuộc về mình. Biển Cuồng Bạo, ngăn cách Nam Bắc Đại Lục, hàng năm lại có sấm sét liên tục, từ trường hỗn loạn, gió bão tung hoành. Chỉ có một số ít đường hàng hải là có thể thông hành. Cho dù có trang bị điện báo vô tuyến thì cũng gần như là không có tác dụng. Đồng dạng thì thời tiết ở biển Sương Mù và biển Sunia biến hóa kịch liệt, tồn tại các nhân tố ảnh hưởng đến việc truyền bá điện tử. Ứng dụng điện báo hay là vô tuyến cũng bị hạn chế rất lớn Chẳng lẽ? ra cái loại hình cải biến có thể giải quyết được đại bộ phận vấn đề sau. Lên nhìn cá mập trắng mang sàn nhà trước cái tủ bảo hiểm rỡ lên. Thông qua kéo một cái trang bị nào đó để trên tường xuất hiện một cánh cửa bí mật. Phía sau cánh cửa bí mật này là ngăn tủ ẩn chia ra làm ba tầng. Tầng trên cùng đặt một số văn kiện và ngân phiếu. Ở giữa thì có súng ngắn, súng nửa cánh tay kiểu mới, cùng với các loại vũ khí. Phía dưới thì là máy móc màu đen trông khá phức tạp lên chỉ liếc mắt một cái đã thông qua ấn tượng của kiếp trước cùng với tư liệu sưu tẩm trước đó phán đoán ra máy móc này là thuộc về dạng điện đài vô tuyến. Chính là thứ này, bọn họ gọi đây là điện đài tin tức đánh ra xa nhất có thể được thử tương tự ở quần đảo rốt thu được. Càng xa hơn một chút thì phải xem thời tiết và dựa vào vận may. Bình thường cũng rất là phiền toái và có rất nhiều hạn chế. Hamilton không phải là quá hiểu biết Căn cứ vào hướng dẫn và kinh nghiệm sử dụng mơ hồ miêu tả ra tình huống tương ứng. Chả, còn lợi hại hơn so với điện đài vô tuyến kiểu mới đang được bán ra ở thời điểm hiện tại. Cũng không biết là ai phát minh đây. Lên im lặng nghe xong, trực tiếp hỏi bọn họ là ai? Anh ta để cho bản thân biểu hiện ra là một thợ săn tiền thưởng không hiểu về khoa học kỹ thuật. Các mập trắng Hamilton lau mổ hôi lạnh trên chán. Rắn độc tiền bạc, ô đeo Được tự xưng là phục vụ cho chủ nhân của tàu Ánh Bình Minh cùng với Lão khuyên nhân viên tỉnh báo của Thượng tướng Máu Bọn họ là đồng thời xuất hiện Tôi không thể xác nhận là bọn họ có hợp tác hay không Đương nhiên, Odell vẫn là tự nói Chủ nhân của tàu Ánh Bình Minh là vị nữ vương thần bí kia Lên thu hồi tầm mắt, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện một đồng tiền vàng Đồng vàng không ngừng lăn lộn giữa các ngón tay, cuối cùng bắn lên không trung rồi rơi xuống cá mập trắng nhìn thấy không rõ ra làm sao chỉ nâm nước lo sợ cúi đầu liếc mắt lên chậm rãi đứng lên lúc này anh đột nhiên hỏi một câu ai đưa cho ông ma dược vậy lão lão quyên hamilton do dự rồi vẫn lựa chọn trả lời thẳng thắn lên nhẹ nhàng gật đầu không hỏi nữa mà xoay người đi ra cửa Kịch cửa gỗ mở ra rồi khép lại bóng người mặc áo khoác len màu đen biến mất trong phòng cá mập trắng hamilton ngưng thở chờ đợi mấy chục giây rút cuộc mấy thở vào một hơi thật dài. Hắn rất nhanh lau mổ hôi trên mặt, mang điện đài, rời lên trên bàn, lấy bàn mật mã, rồi bận rộn gửi một phòng điện báo về phương xa. Tôi bị một người theo dõi, một tên xa lạ. Ở bên cạnh Hamilton, đang hết sức chuyên trú, lên hai tay đút túi lẳng lặng mà nhìn, mang tần phổ sóng ngắn và nội dung của bàn mật mã toàn bộ thu vào trong mắt. Anh ta vừa rồi, rời đi chỉ là một màn ảo thuật, Đối phó với một tên ở danh sách thấp trên con đường thủy thủ như cá mập trắng này thì dư xài. Về phần vấn đề sau này có thể nhớ được nội dung cụ thể hay không thì nhà bói toán không cần phải suy xét. Một lần bói toán cảnh mơ là có thể hồi tưởng lại toàn bộ. Thượng tướng máu và thủ hạ quán, đam mê giết người, thích máu tươi, hàm thích thi bạo đối với nữ tính. Mỗi lần cướp bóc thuyền khách luôn sẽ tạo ra thảm án. Cái này là chuyện đã được công nhận mà bản thân chúng cũng vì thế mà tự hào, luôn thích thú tuyên dương. Mục tiêu săn bắn, đối tượng mạo hiểm, ưu tiên, suy xét về bọn chúng. Lên hơi suy nghĩ, thừa dịp Hamilton thu dọn điện đài, chuẩn bị chân chính rời khỏi căn phòng này. Anh ta tạm thời không tính đối phó với cá mập trắng, sợ quấy nhiễu tới con mồi chân chính. Dù do loại người thân ở lục địa, có địa bàn cố định, còn bị mình bắt được nhược điểm như thế này. Sau này thì một phòng thư, cứ báo một cái là có thể giải quyết thoải mái lên ở trong tiếng bước chân không một tiếng động cửa phòng chậm rãi hé ra rồi lẳng lặng khép lại mang vào một làn gió lạnh sau khi phát ra điện báo thu xếp lại bàn ghế cá mập trắng hoàn toàn trầm tĩnh lại có tâm tình và năng lực để suy nghĩ lại chi tiết của vụ việc vấn đề đầu tiên nhảy vào trong đầu hắn đó là thủ vệ ở bên ngoài đâu hai tay hắn trống đột nhiên đứng lên bước chân trầm trọng đi đến cạnh cửa kéo ra nhìn phát hiện mấy tên thủ vệ đang cong cong vẹo vẹo đứng đó nói chuyện cười với các cô gái, Hà Minh Tần đầu tiên là lửa giận sông lên đầu nhưng chợt tỉnh táo lại, cơ thịt trên mặt thoáng nhảy lên đấm vào cửa phòng đang rộng mở thùng một tiếng. mấy tên thủ vệ bị dọa cho giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa. ông chủ, sếp. Sau khi nhìn thấy là ai đã phát giam thanh, bọn họ cuống quyết đứng nghiêm chỉnh lại, ngập ngừng mở miệng. Cáp mập trắng không một tiếng động hít vào một hơi rồi nói: tôi mày vừa rồi có thấy ai tiến vào phòng của tao không? Có, Ladero, nói là dưới lầu có tình huống. Nhóm thủ vệ đối với vấn đề này cực kỳ mê mang. Ông chủ bảo hắn đi vào mà. Vừa trong có đồ bị mất không Hà lời, bọn họ bỗng nhiên, nghĩ tới một cách nghĩ khác đều do hỏi. Xếp, bên trong có đồ bị mất sao? Hamilton vẻ mặt trầm xuống lắc đầu, không cần phải thất thần. Thành một tiếng, hắn lui thân về đóng cửa phòng lại, lưu lại mấy tên thủ vệ đó nhìn nhau, hoài nghi là xếp của mình đã uống rượu. Ở bên trong phòng, Hamilton câu mẩy đi qua đi lại. Ladero. Bọn chúng thấy là Ladero. Cái tên kia có thể biến hóa thành bộ dáng của người khác sau. Thân là người hợp tác giúp hải tạc tiêu thụ hàng hóa và siêu tập tình báo. Các mập trắng đối với các loại lời đồn trên biển cũng không hề xa lạ. Trước tiên hắn nghĩ đến chính là cựu tướng quân hải tạc Schillinghut, nghe nói có thể biến thành bất luận kẻ nào. Nhưng mà hắn rất nhanh đã liên tưởng đến càng nhiều hơn không nhất định là loại năng lực thần kỳ này. Nếu thực sự miêu tả tiếp cận như trong lời đồn đãi, thì ảo thuật, ám chỉ, thao túng về phương diện tinh thần đều có thể làm được chuyện tương tự. Hử, có chỗ cảm giác không quá đúng, tên vừa giỏi kia bề ngoài nhã nhặn trong lòng điên cuồng, thực lực khủng bố. Sao lại bị lẻn vào mà giả dạng thanh cấp dưới của mình? Hơn nữa xưng hô một tiếng ông chủ. Lấy tính cách mắn biểu hiện ra ngoài, thì hắn hẳn là phải đánh ngất, hoặc giết chết những người nhìn thấy ở ven đường, giống như là tản bộ mà đi tới cửa, sau đó mới cực kỳ lê phép gõ cửa chứ. Nếu nói là vì không muốn chế tạo ra động tính lớn, lưu lại nhiều tin tức, không bài lộ bí mật liên quan đến danh sách của bản thân, vậy thì hắn hoàn toàn có thể dùng phương thức càng ẩn mật hơn, ví dụ như đi qua cửa sổ. Thực là mâu thuẫn. Mà mâu thuẫn như vậy chỉ có một lời giải thích thôi, hắn đang ngụy trang. Ngụy trang tính cách hay là ngụy trang cường đại, hoặc là cả hai khả năng đều có. Nghĩ tới đây, Hamilton đột nhiên dừng bước, mang toàn bộ chi tiết sầu chuỗi lại. cái tên này là một người mới, hắn điên cuồng là ngụy trang, hắn mạnh mẽ là dựa vào vật phẩm thần kỳ nào đó mà biểu hiện ra ngoài. Đúng, nhất định là như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể nói rõ được những chỗ mâu thuẫn này. Hắn không có leo qua tường ngoài, tiến vào từ cửa sổ là bởi vì bản thân hắn là danh sách thấp, có thể không am hiểu. Về phương diện này, trọng điểm vật phẩm thần kỳ cũng không nằm ở lĩnh vực này hắn vì thuận lợi tiến vào phòng mà nguyện ý cúi đầu xưng hô mình là ông chủ là vì thuần túy dựa vào vật phẩm thần kỳ tin tưởng là không quá lớn đối với bản thân không đủ cao ngạo và điên cuồng hắn biểu hiện ra giống như đồ điên là vì phối hợp với vật phẩm thần kỳ làm cho người ta sinh ra hiệu quả sợ hãi mà tạo thành áp lực để dò hỏi tin tức cái này cũng có thể cực kỳ hoàn mỹ mà giải thích vấn đề hắn vì sao cứ thế mà rời đi Hắn giờ dĩ tìm tới mình là vì thu được một món vật phẩm thần kỳ mạnh mẽ, giã tầm bành trướng muốn thông qua việc săn bắt một ít hải tặc để phát tài, chờ sau khi biết là mình phục vụ cho rắn độc tiền bạc o đèo cùng với Lão Quynh, nhân viên tình báo của Thượng tướng Máu. Còn có khả năng liên quan đến cả nữ vương thần bí, hắn liền sợ hãi, chỉ làm cho có lẽ rồi lựa chọn rời đi mà không dám giết người cảm mập trắng Hamilton càng nghĩ là càng cảm thấy là mình đã tìm được chân tướng, vội vàng một lần nữa chuẩn bị điện đài lấy ra bảng mật mã, phát bổ sung tin tình báo đầu tiên, mang suy đoán của mình, giản lược miêu tả lại một lần. Hắn cho rằng là mình không phải là bị thợ, săn nhắm vào. Chuyện trước đó thuần túy là một người trẻ tuổi thu được. Kỳ ngộ mà bành trướng dã tâm, mà đối với mục tiêu hắn cũng đưa ra đặc thủ tương ứng, tóc vàng, mắt lam cũng không phải là điên cuồng, thậm chí là có chút nhát gan. Có một vật phẩm khá thần kỳ, có lẽ có thể biến hóa diện mạo cùng với dáng người, có lẽ có thể chế tạo ảo giác kết hợp với cảm giác khủng bố. Cái sau thì khả năng lớn hơn, tóm lại là không thể nào biết được bộ dáng chân chính của hắn. Là một người mới không có kinh nghiệm, am hiểu, mượn dùng vật phẩm nguy trang để tạo thành khí thế mạnh mẽ. Đối với tôi có sự hiểu biết nhất định. Không giống như là người bên ngoài, lần đầu tiên đến bến cảng Damia. Đát đát Hamilton ngừng ngón tay Hai lòng dựa ngửa ra ghế Ép cho cái ghế phải kèn két rung động Góc miệng quán nhếch lên từng chút một Tựa như đã thấy được kết cục của cái tên khốn kiếp vừa rồi kia Một tên ở danh sách thấp Lại có được vật phẩm thần kỳ cường đại Ở trên biển sẽ không có kết cục tốt gì Có nhiều cá mập thàm lam Sẽ ùa về phía hắn Đến lúc đó thì không cần lo lắng Là vấn đề của mình sẽ bị bại lộ ra Cảng ở dưới bóng đêm Có chút yên tĩnh lên rời khỏi phi ngư và rượu, vòng ra xa xa, trước nhanh, sau chậm, dần dần tiến vào trạng thái tản bộ. Cho sau khi xác nhận không có người theo dõi, anh ta đi qua những khu vực tối tâm, biến gương mặt trở về là Jackman Sparrow, rồi mang vạt áo nhét trở lại vào trong quần. Sửa lại góc mái, lên rút ra mắt kính viền vàng, đặt ở trên mũi, bề ngoài trong sự nhã nhận lộ ra một chút lạnh lùng. Anh ta bắt đầu dựa vào tinh thần phân biệt phương hướng, rồi quay về vị trí của tàu. Why? Akrit đã ngừng lại. Đi tới, anh ta cởi nhẹ một tiếng, trong lần gió lạnh phả vào mặt thản nhiên thầm nghĩ. Hy vọng là cá mập trắng không phải ngu xuẩn như vậy, có thể nhìn ra được những sơ hở mà mình lưu lại. Anh ta xây dựng hình tượng kể đến thăm đêm nay là một nhà mạo hiểm mới, không có nhiều kinh nghiệm, phạm phải sai lầm. Mà người này đối với cảng Damia và cá mập trắng có một chút hiểu biết Trên người mang theo một món vật phẩm thần kỳ làm cho người ta thèm nhỏ rãi. Bị lực lượng mạnh mẽ làm cho u mê đầu óc trong lòng có chút điên cuồng. Ý tưởng lúc ban đầu của Clint là hải tặc có qua lại trên đại dương cho dù hải quân cũng rất khó mà tìm được bọn họ. Nếu mình có thể từ chỗ cá mập trắng mà thu được tình báo tương đối xác thực vậy thì đương nhiên có thể trực tiếp tới cửa để mà phục vụ. Còn nếu không được thì sẽ lấy cái thân phận này ra mà làm môi nhử mang một ít hải tặc biết hàng bị hấp dẫn đến địa điểm dự định, sau đó hoàn thành được những bước săn bắn ban đầu. Cho sau khi phát hiện là cá mực trắng có thể liên lạc với lão Queen, nhân viên tình báo của Thượng tướng Máu, thì kế hoạch của Glenn cũng theo đó mà hoàn thiện. Đó chính là thu được nội dung mật mã cùng với tần phổ của sóng ngắn, nghe lén tình huống tương tự, nắm giữ hướng đi của mục tiêu, cùng với quấy nhiễu bói toán, sau đó chính là thời cơ thích hợp nhất, lấy tổ hợp vật phẩm tân kỳ cực mạnh, Cùng với một nhà mạo hiểm nhỏ yếu ra Làm mồi nhử Để câu tới mấy con cá lớn Vấn đề hiện tại chính là mình không có thứ gì Để làm trang bị nghe lén Mà trên biển thì các bạn không mua được Có thể lấy thân phận thế giới Mời tiểu thư chính nghĩa Hoặc ma tren bien thi co ban khong mua sư Ở Bách Lung để hỗ trợ mua cho một bộ Dùng phương thức hiến tế để giao hàng Đây chính là ưu thế của hội Tarot Nghĩ đến đây Lên cũng cảm thấy cảm khái một hồi mắt thấy tổ Y ở trong tầm mắt bước chân nhanh lên phát hiện một nhà Donna cùng với đám người Clever đã quay về từ một con đường khác Clever lấy phương thức gật đầu chào hỏi cho tới khi chính thức gặp nhau mới trầm thấp mở miệng tôi nghe nói lở phi ngư và rượu có người làm loạn chả tin tức thật linh thông đó đối với cảng Damia tương đối quen thuộc quế miệng của Clever nhích lên bình thản đáp chỉ là giáo huấn hai tên lửa gạt Lever khẽ nhúng mẩy bỗng nhiên cảm thấy phán đoán của mình đối với Jackman Sparrow này có chút sai lầm. Trải qua quan sát và ở chung trước đó, hắn cho rằng nhà mạo hiểm trẻ tuổi này tuy rằng sắc bén một chút, nội liếm một chút, lạnh lẽo một chút, có thể coi như là người có nụ cười, biết lễ phép, biết tiến thoái, mà hiện tại hắn lại có chút nắm không chuẩn, chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm của đối phương có lẽ ẩn giấu một ngọn lửa điên cuồng. Lúc này phụ thần Donna xen vào hỏi Ngài Clever vì này là một người đồng hành Jackman Sparrow. Clever với giới thiệu cực kỳ đơn giản. Lên lễ phép mỉm cười rồi đưa tay phải ra. Thực vinh hạnh được gặp Ngài. Về sau nếu cần thuê người mà lại không tìm thấy mấy người Clever thì có thể suy xét đến tôi. Không thành vấn đề. Hy vọng là anh cũng có chuyên môn giống như bọn họ. Phụ thần Donna Mặt ngoài nhiệt tình bắt tay lên cũng giới thiệu Udadian Brand Glenn vừa bương tay rút về Linh cảm đột nhiên xúc động Chỉ cảm thấy bên trong Cái hộp mà mấy người hầu của nhà Brand mang theo Có dị thường rất nhỏ Anh ta yên lặng mở ra linh thị Phát hiện trong hộp chứa là những miếng thịt muối Nhưng mặt ngoài thịt muối Đỏ rất đỏ, trắng thì rất trắng Mặt đen thì rất đen Giống như là đồ vật đến từ linh giới vậy Có khí tức của linh giới Nhưng căn bản không có nguy hại Thịt muối này cũng thật kỳ lạ, lên cảm thấy kinh ngạc. Chú ý tới ánh mắt của anh ta, phụ thân Dona cười một tiếng rồi nói. Đây chính là đặc sản ở cảng Damia. Ở trung ương của đảo nhỏ này có một tòa núi lửa chết, vài cái động xung quanh có tồn tại khe hở, có gió nóng thiên nhiên thổi qua. Ở nơi đó mà chế tạo thịt muối thì có thể thu được phòng vị tuyệt vời độc đáo, nó có thể làm quà tặng cho bạn bè. Ngài Sparrow, nếu như anh muốn mua một chút thì hiện tại vẫn còn kịp. Ông vị độc đáo xong Là vị linh giới à? Lên đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Căn cứ vào lý luận thần bí học thì linh giới hoàn toàn trùng đẹp cùng với hiện thực mà lại không can thiệp lẫn nhau. Phải dựa vào lực lượng phi phạm mới có thể đánh vỡ khoảng cách. Nhưng loại tình huống này không phải là tuyệt đối. Trên thế giới tồn tại một số nơi linh giới quá mạnh, mơ hồ ảnh hưởng tới hiện thực. Ở trong cái dạng khu vực như vậy, người chết thực dễ dàng biến thành thủy quỷ, cương thi, van van Ở trong nơi ở cũng có khả năng không nhỏ xuất hiện sự kiện thần quái Trong địa động của cảng Đa Mìa kia hẳn là có tình huống cùng loại nhưng không nghiêm trọng cho lắm chưa tạo thành dị thường Chỉ để cho thịt muối nhiễm lên phòng vị độc đáo thôi Thứ này ăn nhiều một chút cũng không có vấn đề gì Lên mỉm cười đáp lại Tôi không có hứng thú với thịt muối Thẳng đến giờ phút này anh mới xác nhận thịt muối mà người pha chế đưa ra trước đó nó thuộc về cái dạng bình thường chứ không phải là dạng đặc chế đúng lúc này thì đứa nhỏ đang tẩn chỉ vào ánh trăng giữa không trung thật là màu đỏ kìa ờ đoàn na gật đầu phụ họa thật đỏ sao lên ngẩng đầu nhìn thoáng qua chị cảm thấy trăng đỏ đêm nay thi đua nho đang tan chi vanh anh trang giua khong trung that la mau khác gì so với bình thường bởi vì linh hồn của đứa nhỏ tương thối tinh thuần ăn loại thịt muối này sau khi lây dính một chút khí tức của linh giới có năng lực linh thị nhất định trong ngắn ngủi sau nhưng đứa nhỏ trên hòn đảo này không lẽ cũng sẽ có tình huống tương tự cái này có lẽ chính là suối nguồn truyền thuyết dân tộc ở cảng Damia đây mà. Lên quan sát một hồi đang nghĩ ra đáp án. Đoàn người tản bộ về thuyền dọc theo cầu thang ở mạn thuyền mà lên bong. Lên cáo tử với bọn họ đi về vị trí khoảng hạng hai Đột nhiên trong lòng chợt động hắn mở ra linh thị, nhìn thấy là tin sứ xương trắng thật lớn nọ đã xuất hiện trước mặt mang theo một phong thư. Bốp lên đưa tay ra vừa vặn tiếp được phòng thư có vẻ hơi nặng người đưa tin bằng xương trắng cũng không hề dừng lại mà trực tiếp băng giải thành một cái suối phun từng cây xương rơi xuống bong tẩu rồi biến mất tự như không muốn đợi thêm ở đây một giây phút nào lên cầm chắc lá thư nhưng không có trực tiếp cúi đầu xem theo linh tính trực giác hắn theo bản năng xoay người nhìn về phía chỗ cầu thang bằng gỗ thông xuống khoang hạng nhất anh nhìn thấy hai chị em donna và đan tần trợn mắt lên Cây miệng khẽ há ra. Tựa như vì cảnh tượng họ thấy được vừa rồi mà muốn hét lớn. Nhưng còn chưa kịp phát dầm thanh thì thấy sự việc đã chấm dứt. Vì thế mà hoài nghi bản thân đã xuất hiện ảo giác. Đứa nhỏ ăn thịt muối đặc chế ở cảng Damia có năng lực linh thị ngắn ngủi trong nhất định. Lên chân mày khẽ động giống như là khi săn bắn ngư nhân vậy. Hắn nâng tay phải lên dựng thằng ngón trỏ đẻ bên miệng để cho hai đứa nhỏ vị thành niên kia im lặng. Đòn có dáng người cao gầy Cùng lúc cũng nâng tay, bịt miệng. Vừa sợ hãi vừa kích động gật đầu, ý bảo là mình đã biết. Cô nhìn sang bên cạnh phát hiện em trai của mình, vẫn là bộ dáng ngơ ngác ngẩn người ra, vội kéo cánh tay của nó, mang tay của nó cũng đặt lên trên miệng. Cleva và, và Cecily cũng thấy được bọn họ không đúng, dừng bước chân, nhìn về phía lên nhưng không phát hiện gì cả. Đối mặt với cái nhìn chăm chú của họ, lên bình thản gật đầu tiếp tục về phía phòng mình. Một đống vàng, À, một đồng vàng không biết khi nào xuất hiện trong tay hắn cao thấp bay lên trái trái phải phải tựa như có được sinh mạnh bệnh đinh một tiếng đồng vàng bắn lên rồi rơi xuống mặt số hướng lên thể hiện là phủ định cây này có nghĩa là chuyện vừa rồi sẽ không mang lại nguy hại gì cho klin thật ra thì tin sứ hiện nay tuyệt đối không có lễ phép gì cả không giống như kẻ trước sẽ sẽ vỗ vai hạ thấp thân thể trước cho mình nhắc nhở hoặc là trực tiếp Linh giới hóa khu vực chung quanh phòng ngừa việc bị người ta nhìn thấy Lên lầm bầm một câu rồi lấy chìa khóa mở cửa phòng Anh ngồi trên chiếc giường thấp Thắp sáng Nửa ngọn nến còn thừa Mở ra lá thư hỏi âm Của thầy A Cốt Rút ra vật phẩm bên trong Đập vào mắt là một lá bài hoàng đế đen Nhìn gương mặt làm ta Khó chịu trên lá bài Lên theo bản năng nhẹ nhàng Thở ra buông xuống lo lắng ở trong lòng Anh lo sợ, không phải là thầy A-Cốt không trả nó cho mình, điền tím nhận ấy thì vẫn là phải có, dù ra phối phương ma dược và nghi thức tương ứng. Có thể sao chép lại, chỉ có đặc tính, hiệu ứng, tụ họp, phát sinh cùng với tài liệu cấp cao là không thể bắt trước. Mà cái này rõ ràng không phải con đường của thầy A-Cốt, cũng không phải là loại thay thế. nhan ay thi van la phai co du giao lão đối với cái này không có nhu cầu. Cái mà Clint lo lắng là tin sứ bị người ta đánh cướp, làm mất đi cái thẻ bán bổ là vứt đi cái lá thẻ bài kinh nhờn Có trợ giúp rất lớn đối với bản thân Ở trạng thái linh thẻ này Cái này cũng không phải là không có khả năng Sinh vật kỳ kỳ quái quái Ở trong linh giới nhiều đến mức khó mà đếm hết Ra vài tên tiểu yêu Thích cướp bóc tiến sứ Lại giỏi định vị cũng không phải là chuyện gì khó để lý giải Trả lại Cùng với lá bài Hoàng đế Còn có cái quài đồng đến từ thành viên Của linh giáo đoàn kia Tạm thời thu hồi hai vật phẩm này Lên mới mở ra lấy giấy viết thư rất có khuynh hướng mộc mạc đọc lời hồi áp của thầy a cốt lá bài hắc hoàng đế làm cho ta hồi tưởng lại một ít hình ảnh có huyết hoàng đế cao lớn như ngọn núi áo choàng đỏ tươi ánh mắt cực kỳ điên cuồng gần như không có lý trí ở gần bờ vực mất khống chế lại có hắc hoàng đế chân chính sống lại ngồi trên vương tọa thật lớn nhìn xuống tất cả trên đại địa ta nhìn lên bọn họ bị huyết hoàng đế nhìn thoáng qua vì thế mà mất đi chi giác ta hẳn đã từng tham dự qua trận chiến tứ hoàng ở một mức độ nào đó nhưng mà chi tiết cụ thể thì còn cần hồi tưởng có lẽ chính là do lần bị thương đó đã làm cho ta lần lượt mất đi ký ức không ngừng chết đi rồi lại không ngừng sống lại đối với truyền thuyết bảo tàng đến từ thân biển cuồng bạo thì ta cũng không có xúc động quá lớn có lẽ trở khi ta truyền tới đại lục nam đến mảng hải dương nọ thì mới có cảm ứng tương ứng nhất định và bị hấp dẫn một cách tự nhiên Chủ nhân của cái quài đồng kia trải qua nghi thức rất giống người bất tử nhưng lại có sự khác biệt rõ ràng. Ta cảm giác được khí thức ta ác và dấu hiệu nguy hiểm. Tin tưởng là chủ nhân của quài đồng đang ở một cái loại trạng thái vừa quỷ dị lại vừa đáng sợ nào đó. Cảm tốt nhất không cần thổi cái quài đồng đó. Sử dụng tín sứ nọ sẽ mang đến nguy hiểm rất lớn. Cho ta hoàn toàn khôi phục kế ức. Biết rõ ràng những chuyện đã qua. Đến cùng là đại biểu cho cái gì thì lúc đó mới nên thử. Chú nhân của lông chim lưu lại cái quải đồng mà em đề cập có thể sử dụng lĩnh vực tử linh là dạng tài liệu độc đáo giàu linh tính, cho ta hồi tưởng được càng nhiều hơn sẽ sửa sang lại một ít trí thức, nghi thức và phù chú có thể để cho sử dụng nó. Nói đến chuyện này thì ta nghĩ đến biện pháp giải trừ ô nhiễm tinh thần ở trong đặc tính phi phẩm mà em từng hỏi. Cái này đại khái, cần phải đợi một đoạn thời gian nữa. Ít nhất cho tới bây giờ ta ở phương diện này đang ở trạng thái trống rỗng. Còn nữa, ta mơ hổ nhớ lại, ở Đại Lục Nam, có một sinh vật kỳ lạ, gọi là người chim. Lá bài nọ thì tốt nhất phải làm ra phong ấn nhất định, nếu không sẽ có khả năng hấp dẫn đến cho em kẻ địch mạnh mẽ và rất nhiều tai họa. Ta có thể cho em một ít kỹ sảo, cái này cũng không tính là quá khó khăn. Loại thứ nhất chính là cải tiến bức tưởng linh tính. Quả nhiên, sau khi mở ra, lá bài khinh nhờn có hiệu ứng tụ họp May mà mình trước đó đều để nó ở trên màn xương xám. Căn cứ một nội dung mà thầy A-Cốt miêu tả, thì hẳn là thầy không phải là một tử thần mất trí nhớ. Nếu không, khi không có. Cách nói là nhìn lên huyết hoàng đế và hắc hoàng đế. Ông ta thi han la thay khong phai la mot tu than mat tri nho neu khong khi khong co cach noi la nhin len huyet hoang đe va hac quang đe ong ta la con của tử thần, là đi theo vị thần linh kia, tham dự vào trận chiến tứ hoàng, nhưng bất hạnh lại bị thương nghiêm trọng. Hẳn là như vậy rồi. Lên vừa suy tư, vừa tra sát một ngọn lửa, thiêu hủy luôn tờ giấy viết thư. Tiếp theo thì hắn thử ký xảo phong ấn, thuần thục về tri thức mà thầy A-Cốt vừa dạy trên thư. Làm xong tất cái thứ này, hắn lại cử hành, nghi thức, mang lá bài hắc khoảng đế và quài đồng của linh gió đoàn lên không gian thần bí trên mảng sương xám, ngăn chặn những khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Không hề nghi ngờ thì lên cũng không muốn ở trên biển lớn, đột nhiên lại gặp phải vua day tren thu lam xong tat ca thu nay han lai cu hanh nghi thuc mang la bai hac khoang đe va quai đong cua linh giao đoan len khong gian than bi tren manh xuong xam ngan chan nhung kha nang phat sinh ngoai y muon khong he nghi ngo thi len cung khong muon o tren bien lon đot nhien lai gap phai vua nam bien Nat. Sáng sớm, mặt trời nhảy ra khỏi đường chân trời, xa xa nhiễm lên một mảng vàng ống ánh lên đến nhà ăn tự phục vụ trong khoang hạng hai thực sự là thức ăn cũng khá là phong phú hắn làm hai miếng bánh mì nướng kẹp thịt sông khói phết bơ lại uống một ly hồng trà lấp đầy cái bụng rồi hắn lên boong tàu hô hấp không khí mới mẻ thưởng thức cảnh đẹp vào buổi sáng sớm lúc này hắn thấy thuyền trưởng island say khướt trở về kiếm thẳng mang ở bên eo cứ lắc qua lắc lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua lên đi tới đón giấu giếm một nụ cười chào buổi sắm Cá mập trắng không tìm ông gây phiền toái đấy chứ. Hắn hẳn đã tra ra tôi là hành khách của tàu White anh Gate. Ai mặc áo khoác đỏ sậm tháo xuống cái mũ hình thuyền ở trên đầu cười hát hả mà nói. Đấy là vấn đề của hắn ta. Thật ra thì hắn bắt cậu bồi thường một nửa phí sửa chữa quẩy ba. Bắt qua cái này cũng không nhiều chỉ mất mấy so thôi. Vừa lúc tối qua tôi thắng được 6 bảng. Cho một ít chi phí coi như sự việc xong. Thuyền trưởng Ông đây là sợ nhà mạo hiểm điên cuộng như tôi vì mặt mũi sẽ làm lớn chuyện cho nên trực tiếp tự mình gánh vác xong. lên lặng lẽ vài giây rồi nói. Tôi rõ ràng. Tiếp theo anh vừa xoay người một lần nữa đi hướng đầu thuyền vừa lưu lại một câu. Cảm ơn. Trở lại vị trí vừa rồi liền cảm thụ được gió biển đập vào mặt chậm rãi thở hắt ra chỉ cảm thấy là làm ra hình tượng như thế này còn mẹ nó quả thật quá khó khăn. Gió thổi qua Anh đang muốn quay người về khoang thuyền thì bên cạnh xuất hiện hai bóng người là hai chị em Donna và Dan Tần. Cecily phụ trách bảo hộ bọn họ thì đang tới lui tuần trà ngoài vài bước. Donna hôm qua rõ ràng là ngủ không được tốt túi mắt có chút sưng lên sắc mặt ảm đạm nhưng tinh thần lại tương đối phấn khởi rõ ràng học theo lên ngắm phong cảnh con mắt thì linh hoạt chuyển động. Ngay mở lúc đan Tần ở trạng thái tương tự với cô nhắm chừng muốn mở miệng thì cô lại rảnh nói trước Chú, tối hôm qua Cái thứ đó là cái gì vậy Trong quá trình nói chuyện mắt cô nhìn về phía trước Không hề nghiêng đầu Nhưng thân thể có chút run rẩy nhẹ nhẹ Tựa hồ hồi tưởng lại tình cảnh thấy được lúc đó Đó là một vị Tín xứ Các cháu có thể lý giải Đó là người đưa thư Lên cũng không nhìn hai đứa nhỏ Giống như đang nói là bữa sáng hôm nay ăn gì vậy Tín ư? đang tần suýt chút nữa không khống chế được âm lượng Thế giới lớn như vậy luôn sẽ có một chút sinh vật kỳ lạ tin tưởng chú đi tuy nó nhìn qua thật là hung ác và khủng bố nhưng thực ra nó rất ôn hòa và có đạo đức nghề nghiệp nó vừa rồi đưa phong thư từ một người bạn phương xa cho chú lên thoáng giải thích cố gắng mang tín sứ xương trắng kia miêu tả thành đáng thương nhỏ yếu và vô lực một đêm kinh hoảng trôi qua thấy bản thân không bị tổn hại gì đòn là cũng bình tĩnh lại không ít ánh mắt không tự giác được tỏa sáng mà nói thật thật thần kỳ Giống như là nghe một câu chuyện cổ tích vậy. Thực ngầu, đan tần cũng phát biểu cách nhìn của bản thân. Tiếp theo, nó lại có chút khó hiểu mà hỏi. Nhưng vì sao những người khác không phát hiện ra, bọn họ đều không có phản ứng gì cả? Đó là bởi vì tâm linh của cháu tinh thuần, khóe miệng của Glenn hơi nhếch lên. Anh đây là nói dối một cách thiện ý, dù sao không thể nói thẳng là vấn đề do thịt muối đặc chế, vậy sẽ làm cho hai đứa nhỏ tò mò kia nhịn không được thử lại cứ như vậy không đề cập tới vấn đề sẽ thu một lượng lớn mà sinh ra dịch bệnh. Chỉ là mở loạn linh thị thôi thì đã thuộc về dạng chuyện nguy hiểm. Mà cho dù Glenn hiện tại có chống đỡ tiêu hào linh thị dài lâu thì cũng không dám mở ra liên tục. Có đôi khi sẽ thấy được những thứ không nên thấy sẽ làm cuồng loạn thậm chí là chết người. Chúng cháu chúng cháu có thể có được tín xứ của mình không? Donna vừa tò mò vừa hưng phấn hỏi. Cái này thì phải xem vận may. Lên vẻ mặt bình tĩnh trả lời ngắn gọn. Trong lòng anh lại nhịn không được mà lẩm bẩm một câu: Tôi còn chưa có tín sứ thuộc về mình thế này. Muốn được tín sứ thì trước hết phải thiết kế được nghi thức chịu hồi chuẩn xác, chuẩn bị tốt khế ước sinh vật linh giới tương ứng. Mà cái này nó thuộc về tri thức ở lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu. Làm lung tung thì cực kỳ dễ dàng chịu hồi ra những thứ không tốt. Cho nên lên ở trước khi nắm chắc hắn sẽ không dám lỗ mãng làm thử Ồ, đồn là có chút trở mong. Tiếp theo cô nàng lại hỏi nhỏ Chú, chúng cháu sẽ giữ bí mật cho chú Đan Từng là bên cạnh Cũng trùng trùng gật đầu theo Lúc này một hành khách mới ở cảng Damia Mang theo hành lý lên bong lửa cháy danis sau khi gõ xong điện báo Suy xét đến thuyền trưởng Có lẽ sẽ có chỉ đạo Cho nên quyết định ngừng ngày nghỉ Trước tới thủ phủ quần đảo rốt để đợi lệnh Anh ta thông qua con đường của mình Mua sắm vé tàu, đội tóc giả Rồi tô đen chân mẩy, cực kỳ thoải mái, lên con tàu, ngoài a kết, -E, đè chờ đợi, tàu khách này rời cảng. Ai? Nói giống như đại đế Rousseau, người có năng lực thì luôn sẽ mệt nhọc hơn một chút. Danit vừa đi về phía khoang thuyền, vừa nhàn nhã nhìn quanh, bông nhiên anh ta thấy được một bóng người quen thuộc. Anh ta thấy nhà mạo hiểm trà tuổi áo khoác màu đen, bề ngoài nhã nhặn, bản chất điên cuồng kia đang đứng ở tàu thuyền, giống như một quý ngài, lộ ra nụ cười, lễ phép đối với mình. Cơ thịt trên mặt của Dan bỗng nhiên cứng ngắc lại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu như anh em thấy hay thì cho mình xin một like, một comment và một chia sẻ. Cảm ơn anh em rất nhiều.